mặt già nua của vũ thái đấu hiện lên một tia tiếc nuối, tức thì bước về phía một chiếc ghế trong phòng ghế lô quý khách ngồi xuống, không còn lên tiếng. trong mắt thiên dương tử hiện lên tinh quang kỳ dị đối với hành động của vũ thái đấu có chút không thể hiểu nổi. dù sao thì người mặc tử bào kia có ẩn giấu thực lực đi chăng nữa nhưng với thân phận thực lực của vũ thái đấu không cần phải kiêng nể như vậy. bốn phía không còn người nào báo giá. Nạp Lan U nhìn về phía Lâm Khiếu Đường tuyên bố kết quả. Tất cả các phách phẩm của Thiên Du Phường bán ra đã hoàn thành xong, nhưng đấu giá hội còn chưa kết thúc ngay lập tức. Tiếp theo là thời điểm giao dịch tự do. Phạm là những tu luyện giả có mặt tại đây đều tự lấy ra vật phẩm của bản thân tiến hành bán đi hoặc trao đổi. Không ít tu luyện giả đều chờ đợi vòng giao dịch tự do này. Nếu như đưa vật phẩm cho Thiên Du Phường thì chỉ có thể đổi lấy nguyên thạch. Còn nếu như hiện tại lấy ra có thể tiến hành trao đổi Trực tiếp nhận được vật phẩm mà mình cần Như vậy có thể rút gọn được nhiều công đoạn Đối với việc trao đổi Lâm khiếu đừng không có bao nhiêu hứng thú Trực tiếp đứng dậy bước tới hậu trường Vừa mới vào hội trường đã thấy chữ tân tự mình tiếp đãi Đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá người thanh niên thần bí này Trong chu võ quốc Tu luyện giả trẻ tuổi tài năng nhiều không đếm hết Thế nhưng người trước mắt này lại chưa bao giờ nghe nói qua, càng thêm nhìn không thấu. Xin hỏi tên của đạo hữu, chữ tân mở miệng hỏi. Lâm khiếu đường, lâm khiếu đường cũng không giấu giếm trả lời. Chữ tân nghe lời này có chút suy nghĩ, thế nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy mơ hồ, trong chu võ quốc hình như không có cái tên này. Chữ tân đưa ra một túi chữ vật căng phòng nói, lâm đạo hữu. Đây chính là nguyên thạch do ba kiện vật phẩm mà ngươi đấu giá được. Tổng cộng có 13 vạn nguyên thạch trung phẩm, trừ đi phần trăm phi dụng. Còn lại 12 vạn 3.500 nguyên thạch trung phẩm. Lâm khiếu đừng dùng nguyên thức đảo qua trong nháy mắt. Xác nhận con số không hề sai lầm. Lật tay ra, một khối nguyên thạch cực phẩm màu trắng ngũ xuất hiện. Tuy rằng đã có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng trong nháy khi nhìn thấy nguyên thạch cực phẩm, Chữ Tân vẫn không tránh khỏi vẻ kinh dị. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại nguyên thạch cực phẩm trong truyền thuyết. Luận về dung lượng, hàm lượng nguyên khí trong nguyên thạch cực phẩm còn cao hơn một ít so với Linh Vương Đan Ngụ Tinh. Thế nhưng khi dùng trong thời điểm tu luyện, hiệu dụng của Linh Vương Đan Ngụ Tinh lớn hơn so với nguyên thạch cực phẩm, cũng nhanh hơn rất nhiều, càng có thể hoàn toàn tiêu hóa dung hợp. Mà hấp thu nguyên thạch cực phẩm so với linh vương đan thông thả hơn nhiều, đồng thời không thể hấp thu trong một lúc, dục tốc bất đạt. Đương nhiên công dụng của nguyên thạch cực phẩm sẽ nhiều hơn một chút, thậm chí có thể làm tài liệu chủ yếu chế tạo pháp bảo. Có người nói thiên nguyên thánh bảo, một loại pháp bảo của thượng giới không thể thiếu được nguyên thạch cực phẩm khi chế tác. Chữ tân thận trọng tiếp nhận nguyên thạch cực phẩm, Lại cẩn thận đưa hộp gấm chưa viên đan dược mụ tinh cho Lâm khiếu đường. Lâm đạo Hữu không biết sư thừa phái nào. Lâm khiếu đường tiếp nhận vật phẩm, nguyên thức khẽ động, thu vào trong chữ vật, giới chỉ, lúc này mới trả lời. Lâm mũ chỉ là một tán tu vô danh mà thôi, không môn không phái. Chữ tân hơi kinh ngạc, mở miệng nói, không môn không phái. Đôi mắt xinh đẹp mông lung trước trước Lâm đạo Hữu có tài lực hùng hậu. cho dù là ngũ đại môn phái cũng không theo kịp dĩ nhiên không môn không phái lâm khiếu đừng không có tâm tư nói chuyện phiếm cười cười nói từ nhỏ lâm mộ đã là người khổ mệnh ha ha cùng với tiếng cười sang sảng lâm khiếu đừng xoay người rời đi chữ tân còn muốn nói cái gì đó nhưng không kịp nữa chỉ có thể nhìn bóng lương màu tím kia chậm rãi rời xa triển thanh nhu có chút thâm ý liếc mắt nhìn chữ tân rồi nhanh bước theo Lâm khiếu đường vừa mới ra khỏi hội trường liền bay lên trời, triển thanh nhu theo sát phía sau, hai người phi hành cực nhanh, trong thời gian ngắn đã bay được mấy nghìn dặm, một đường phi hành cực nhanh, triển thanh nhu có chút kinh hãi, cảm ứng được có người theo dõi, trong lòng biết lâm khiếu đường cũng cảm ứng được, không muốn lắm miệng, thế nhưng lộ tuyến lâm khiếu đường lựa chọn lại vô cùng quỷ dị, có lúc thậm chí cố ý lưu lại tung tích, Triển Thanh Nhu rốt cuộc không thể nhịn được nữa hỏi. Lâm Đại Ca, Thanh Nhu cảm ứng được phía sau có khí nguyên theo dõi. Chúng ta có quay trở lại Nam Xuyên hay không? Ánh sáng lạnh trong mắt Lâm khiếu đường chợt lóe nói. Còn có thứ quan trọng chưa thu được vào tay. Chờ khi lấy được thứ đó sẽ lên đường trở về. Triển Thanh Nhu có chút lo lắng nói. Tu vi của đám người truy đuổi phía sau không kém. Chỉ sợ đều là lão quái địa vương giai. Thậm chí còn có đại tu sư Con mắt lâm khiếu đường hơi hít lại Vậy thì sao chứ Đến chu võ quốc Một chuyến đã không dễ dàng Trung quy không lưu lại cái gì đó Thì chẳng phải là mất công rồi sao Triển thanh nhu nhất Thời hiểu rõ ý đồ của lâm khiếu đường Nhìn thần sắc có chút cà bông phất phơ Nhưng lại vô cùng trầm ổn Của lâm khiếu đường Vẻ không muốn rời xa càng thêm nồng đậm Trong lòng lặng lẽ nói Lâm đại ca Thanh nhu muốn cùng tiến cùng lui với huynh Mút tím một lam Hai đạo quang mang bỗng nhiên chuyển hướng Bay vào trong trong một nhọn núi cao Chỉ chốc lát sau liền hạ xuống đỉnh núi Quang mang màu tím trượt lóe, Lâm khiếu đừng hạ xuống đỉnh núi Hai tay chắp phía sau Hai mắt lấp lánh nhìn về một phương hướng Trường bào không gió tự động Thể hiện hình ảnh tuyệt trần triển thanh nhu nhu nhận theo phía sau Hạ xuống bên cạnh Thoáng cách xa chừng hai thước, đứng yên lặng nhìn trời cao. Xa xa có mấy đạo khí nguyên cường đại lấy tốc độ vô cùng kinh người dần dần tiếp cận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 532 Sơ lộ thần uy, thượng mà mấy cổ khí nguyên cường đại không phải một phe. Có đến trước có đến sau, tất cả đều dùng bí pháp thu liễm khí tức của chính mình. Thế nhưng không thể nào tránh khỏi nguyên thức cường đại của lâm khiếu đường. Ước chừng nửa canh giờ sau, xa xa có một đám mây đen cuồn cuộn bay tới. Tốc độ cực nhanh, vừa mới bay tới đỉnh ngọn núi, đám mây đen nhanh chóng co rút lại. Đại hán mặt đen từ trong đám mây hiện ra, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn về phía lâm khiếu đường. Chỉ là lúc này cũng hiện lên một tia cố kỵ, nhưng theo sau có một đoàn mây vàng đang bay tới. Vẻ cố kỵ trên mặt đại hán mặt đen lập tức tiêu tan thành mây khói. Đoàn mây màu vàng co rút lại. Xuất hiện một người thanh niên mặc đạo bào màu vàng. Nhìn qua tuổi tác không lớn lắm. Nhưng đã có tu vi đại tới địa vương giai trung kỳ. Hai người huyền phù trong không trung. Nhìn người mặc tự bào đứng thẳng dưới đỉnh ngọn núi. Không khỏi lạnh lùng cười. Tiểu tử, hoặc là ngươi tự mình giao ra đây. Hay là chúng ta tới động thủ. Đại hán mặt đen khinh miệt nói. Lâm khiếu đường đùa nghịch viên hòa châu trong tay Cười nói Lâm mũ trở ở đây đã lâu Lưu lại thiên ma kính Bản thân cút Gà thanh niên và đại hán mặt đen Thực sự không ngờ tới một tu luyện giả linh hồn dai Lại có thể kiêu ngạo tới như vậy Đều sừng sốt một chút Đại hán mặt đen đâu chịu được tức giận Đừng đừng một lão quái địa vương dai trung kỳ Dĩ nhiên bị một tu luyện giả cấp thấp thét to Nhất thời giận dữ Muốn chết Đại hán mặt đen lật ra ra, một cố hắc khí trào lên, khuôn mặt âm hiểm cười cười. Tiểu tử, ngươi còn không biết sao. Trước đó lão tử đã hạ hắc linh hoa độc trên người ngươi. Chỉ cần lão tử động nguyên niệm một chút thôi, ngươi sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Tốt nhất đưa linh vương đan giao cho lão tử, lão tử còn cho ngươi chết thống khoái. Tuy rằng triển thanh nhu biết thực lực của lâm khiếu đường, Thế nhưng khi nghe được những lời này vẫn hiện lên một tia lo lắng Lâm khiếu đừng không phản đối Nói, vậy ngươi thử xem là được Đại hán mặt đen đung đưa ngón tay Đoàn hắc khí lập tức bắt đầu sôi trào Đại hán mặt đen đầy chờ mong nhìn biểu tình của thanh niên mặc tử bào Rất nhanh đấu hiệu độc khí sẽ hiện ra Thế nhưng qua hồi lâu Sắc mặt lâm khiếu đừng vẫn không thay đổi Hoàn toàn không có bất cứ cảm giác không khỏe nào Trên mặt thậm chí còn nở nụ cười Không có khả năng Đại hán mặt đen cả kinh nói Thanh niên một mực đứng bên cạnh lúc này cũng có chút không nhìn được Quỷ linh huynh nói lời vô ích với loại rác rưởi vô dụng này làm cái gì Trực tiếp giết chết là được rồi Trong mắt đại hán mặt đen lúc này hiện lên một tia dị động khó có thể phát hiện Lập tức ứng lời nói Giang đạo Hữu nói đúng Chỉ là ta lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới viên gian dược kia mà thôi. Thanh niên họ Giang nhẹ nhàng cười nói. Đối phó với tiểu tử kia không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Quỷ Linh Huynh sao lại biến thành nhát gan rồi. Nhìn bản thiếu chủ đây. Nói xong, khí nguyên trên người thanh niên họ Giang bành trướng mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã lấy ra một chiếc hắc kỳ lá cờ màu đen. hắc kỳ không lớn, lá kỳ hình tam giác. trên mặt còn có đồ án hình bộ xương khô màu xanh đi thanh niên họ giang quát nhẹ một tiếng hắc kỳ trong tay bắn ra ngoài vô số bộ xương khô giống như thủy triều từ trong hắc kỳ cuồn trào mãnh liệt con ngươi của lâm khiếu đừng mạnh mẽ co rụt lại nguyên bản muốn bắn ra hỏa châu cũng thu lại cánh tay rung lên một chiếc đại kỳ màu xanh chính giữa mặt có một đồ án u hồn màu vàng xuất hiện trong tay Đây chính là Vu vư vương kỳ mà hắn cướp đoạt được từ trong tay Kim Phi, cây kỳ này trải qua trận tranh đấu ác liệt đã bị tổn thất hơn phân nửa hồn lực trong đó, nguyên bản 10 vạn u hồn chỉ còn duy nhất một chủ hồn là hoàn thành, thế nhưng hiện tại lượng u hồn không tới 3 phần, uy lực của bảo bối này tự nhiên giảm đi rất nhiều, bất quá dù sao thì đây cũng là di bảo thời kỳ thượng cổ lưu lại. Cho dù yếu hơn nữa thì cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với đám hồn kỳ do quỷ tu hiện tại luyện chế ra. Lâm khiếu đừng mạnh mẽ chuyển nguyên niệm, vu vương kỳ bắn ra ngoài. Mấy vạn u hồn dưới sự dẫn đầu của tam đại chủ hồn cuồn cuộn bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời hư không tràn đầy u hồn và bộ xương khô, giống như quần ma múa loạn điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Thanh niên họ giang cả kinh, hai chồng mắt bắn ra vẻ tham lam. Làm thiếu chủ của minh quỷ phù, hắn tự nhiên cực kỳ mẫn cảm đối với những pháp bảo quỷ tu, yêu khuyết như thế nào vừa nhìn liền biết. Đại hán mặt đen gần đó vốn giữ vẻ mặt luống cuống lúc này thực ra tỉnh táo lại, thấy rõ bộ xương khô trong không trung có vẻ như không địch lại. Dưới sự kinh hãi bật thốt nói, Giang đạo Hữu có muốn bản vương hỗ trợ hay không? Thanh niên họ Giang tự tin nói, quỷ linh huynh không cần lo lắng. Giang mũ chỉ là thử đối phương một chút mà thôi." Dứt lời, thanh niên họ Giang nắm chặt bàn tay, một cỗ khí lưu màu xanh xuất hiện, quang mang trong đại kỳ phiêu phù tại không trung nhất thời bừng lên, càng nhiều bộ xương khô mãnh liệt cuộn trào lao ra, hơn nữa một đầu lớn hơn một đầu. Những bộ xương khô khí thế như hồng, hình như có ý phản phát lại, đám u hồn thì như mềm nhũn. Lâm Khiếu đừng không chút hoang mang, nguyên niệm không ngừng phát ra một cố ba động mờ ảo làm cho vu vương kỳ trong tay run rẩy càng nhiều u hồn điên cuồng bay ra cho dù chỉ còn lại ba thành u hồn so với trước kia thì cũng lên tới con số ba vạn đám u hồn giống như quỷ đói bắt đầu điên cuồng cắt nuốt đám xương khô chỉ thấy một đầu u hồn màu xanh há lớn cái miệng nuốt một bộ xương khô vào trong bụng sau đó toàn bộ u thể khẽ động Thể tích lập tức tăng lên gấp đôi, sau đó tự động phân hóa ra thành hai u hồn hoàn toàn khác nhau. Thanh niên họ Giang quá sợ hãi, chỉ trong thời gian mấy hơi thở dốc, mấy nghìn bộ xương khô đã bị u hồn thôn phệ, mà số lượng của u hồn lại theo thôn phệ không ngừng tăng lên. Thanh niên họ Giang đang muốn thu hồi lại cây kỳ khô lâu, thế nhưng quá chậm, chỉ thấy Vu vương kỳ bỗng nhiên tản mát ra một cổ quang mang màu vàng. bao vây lấy kỳ xí khô lâu, khi quang mang màu vàng biến mất thì cây kỳ xí khô lâu cũng không còn bóng dáng. Quỷ Vương Kỳ, thanh niên họ Giang thất thanh nói. Đại hán mặt đen cũng giật nảy mình, không dám tin tưởng. Thảo nào tiểu tử này mới chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ mà lại kiêu ngạo tới vậy, nguyên lai là trên người mang theo kỳ bảo, đã quá coi thường hắn rồi. Cây kỳ này chính là trí bảo quỷ tu. Giang mũ nhất định phải có Thanh niên họ giang phát ra Quang mang khát vọng cực độ Lâm khiếu đừng nắm tay lại vu vương kỳ nhanh chóng bay vào tay Tất cả u hồn trong không trung Cũng giống như bị triệu hồi trở về Trong nháy mắt biến mất không còn Lần thôn phệ này Làm cho số lượng tu hồn tăng thêm Tới gần vạn con Mặt kỳ nguyên bản ảm đạm lúc này Bắt đầu tỏa ra quang mang nhàn nhà Có loại cảm giác như rực rỡ hẳn lên lâm khiếu đừng chợt hiểu ra có thể chữa trị vu vương kỳ bằng cách này sắc mặt của thanh niên họ giang trầm xuống nói quỷ linh huynh đối phương có bảo bối rất lợi hại hai người chúng ta phải liên thủ với nhau đại hán mặt đen sớm có ý này gã thanh niên mặc tử bào kia thực sự vô cùng quỷ dị mau chóng giết chết mới an tâm nếu không trong lòng luôn luôn có một áp lực vô hình nào đó thanh niên họ giang chuyển động ý niệm trong đầu tám chiếc quan tài đột nhiên hiện ra, tám tiếng nổ vang, trong quan tài truyền tới một cỗ lực lượng chấn động. Trong tám chiếc quan tài có tám thi thể cương thi cứng chắc như sắt thép, cơ nhục nổi cuồn cuộn. Minh quỷ thi, đại hán mặt đen cả kinh nói, không nghĩ tới gã thanh niên họ giang lại có thể điều khiển loại quỷ vật đẳng cấp cao tới như vậy. Tùy tiện một đầu Minh quỷ thi nào cũng có thực lực vỏ tu địa vương giai thông thường. Hơn nửa thân thể cứng chắc đau thương không thể xâm phạm, lòng nghi ngờ của đại hán mặt đen lại một lần nữa biến mất, không hề bảo lưu, suy nghĩ trong đầu, hơn 10 thanh hắc Vân Phi kiếm vườn quanh bốn phía. Đi, đại hán mặt đen quát nhẹ một tiếng, hắc Vân Phi kiếm giống như đạn pháo bắn thẳng đi. Chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com chương 533 Sơ Lộ Thần Uy Hạ cùng lúc đó tám đầu minh quỷ thi cũng nhào tới. Trong miệng càng phát ra âm thanh chu chéo làm người khác phải nổi da gà. Ánh mắt lâm khiếu đừng ngưng tụ. Đối với hai gã tu luyện giả địa vương giai trung kỳ này không dám có chút lo là khí nguyên trên người rốt cuộc biến hóa. 72 thanh tử kim trường thương xuất hiện. Phá. Lâm khiếu đừng khẽ quát một tiếng. 72 tử kim thương đồng thời bắn ra. trong hư không hiện lên đạo đạo quang mang màu tím quang mang màu tím và quang mang màu đen đối chọi với nhau quang mang màu đen trong nháy mắt liền tan ra ngay chút lực chống đỡ cũng không có trong tám minh quỷ thi đã có một bị đâm thủng cơ mặt của thanh niên họ giang và đại hán mặt đen co giật mãnh liệt cho dù có ngu xuẩn hơn nữa thì cũng biết rõ tu vi của người thanh niên mặc tử bào kia tuyệt đối không đơn giản là linh hồn dai hậu kỳ Từ kim thương trận mà lâm khiếu đường thi triển ra tuyệt đối không phải nguyên lực của linh hồn giai hậu kỳ có thể chống đỡ được. Hắn đã phóng xuất đại bộ phận khí nguyên, địa vương giai hậu kỳ, thanh niên họ giang cả kinh nói. Vẻ mặt đại hán mặt đen kinh khủng, không còn chút chiến ý nào, lập tức xoay người muốn chạy. Thế nhưng còn chưa kịp bay đi thì đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể khống chế, không thể nào động đậy được. Thanh niên họ Giang chỉ thấy đại hán mặt đen từ từ bành trướng to lớn đần, phảng phất giống như quả bóng bay bơm thêm không khí. Biểu tình vô cùng thống khổ, khó nhọc mở miệng cầu xin. Tiền bối tha mạng, quang mang màu tím chợt lóe, Lâm khiếu đừng xuất hiện phía trước đại hán mặt đen, vẻ mặt thản nhiên, cánh tay cách không nắm lấy, thu lại chữ vật giới chỉ của đại hán mặt đen. Lâm khiếu đừng nhanh chóng thăm dò. Thiên ma kính ở bên trong, tức thì chợt lé tại chỗ, thình lình xuất hiện trên đỉnh ngọn núi, bàn tay nắm chặt lại, ẩm, đại hán mặt đen nổ tung, hóa thành mưa máu thịt, nguyên linh cũng hóa thành hư vô, Biểu sát tu luyện giả địa vương dai trung kỳ, đây là loại thực lực khủng bố gì, thanh niên họ giang ngoài trừ khiếp sợ ra, chỉ còn lại hối hận, ngay khi thanh niên họ giang đang không biết nên làm như thế nào, Một cố khí nguyên quen thuộc nhanh chóng tiếp cận, vẻ cứng ngắc trên mặt hơi buông lỏng, một lão đầu khô quát phá không bay tới, chính là tu luyện giả đại tu sư địa vương giai hậu kỳ cạnh tranh với lâm khiếu đường tại phòng đấu giá, cuối cùng để lại co uy hiếp. Đại nguyên lão, thanh niên họ giang từ trong khiếp đảm khôi phục lại, lập tức kêu lớn, lão giả khô quát liếc mắt nhìn thanh niên họ giang, đối với thân phận thiếu chủ này không chút ý coi trọng. Vẻ mặt rất lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, vừa rồi lão phu cảm thấy có người ngã xuống, từ khí nguyên xem ra chính là gã quỷ linh kia. Đại nguyên lão quả thực sáng suốt, chính là hắn. Thanh niên họ giang lập tức trả lời, là hắn giết. Lão đầu khô quát nhìn lướt qua đỉnh ngọn núi xa xa hỏi. Vâng, trong lúc trả lời, thanh niên họ giang hiện lên vẻ kiêng kỵ, có chút ý tứ kiên kỳ trả lời. Trong mắt lão giả khô quát hiện lên một tia kinh ngạc, khí nguyên của thanh niên mặc tử bào lúc này cũng mới chỉ dừng lại tại tu vi địa vương giai trung kỳ mà thôi, hơn nữa lại không có bất cứ ẩn giấu gì. Một tu luyện giả địa vương giai trung kỳ nếu như có thần thông cao cường, muốn giết chết tu luyện giả cùng cấp không phải là không có khả năng, thế nhưng lại có thể biểu sát trong thời gian ngắn như vậy thì quả thực là không thể tưởng tưởng nổi, hơn nữa còn hoàn toàn diệt sát. Thông thường chỉ dừng lại ở mức tiêu diệt thân thể mà thôi Coi như là đại tu sư đi nửa cũng không có thực lực tuyệt đối miễu sát địa vương giai trung kỳ Trên mặt của lão già khô quát hiện lên vẻ không thể giải thích nổi Bất quá hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều Xa xa xuất hiện vài đạo quang mang mờ ảo rít gào bay tới Thái tương chân nhân và mạc côn đến đầu tiên Hai người huyền phù trong không trung Nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng hiện lên dị sắc Bọn họ đều đã cảm ứng được tranh đấu, đồng thời đã có người ngã xuống. Chỉ chốc lát, hơn 10 vị nữ tu thanh phong môn đứng trên phong xa cưới gió bay tới. Tiếp theo là thường Bạch Sơn, tiếp nữa là một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng óng ánh. Cuối cùng là một gà thanh niên mặt vàng như sáp đến, trên người mặc bộ trường bào màu xám, chỉ là con mắt của thanh niên có chút vẩn đục trắng mờ. Cùng lúc đó, ngoài thiên du cửu phường chăm dặm, Phu phụ thiên du nhìn phía xa xa, thần sắc thiên du tử thản nhiên còn vân du tiên tử có chút lo lắng. Ngũ đại môn phái quả nhiên không hề bỏ qua. Trên mặt thiên du tử hiện lên vẻ châm trọng Tu luyện giả truy cầu phi thăng đại đạo, loại đan dược như vậy có ai bỏ qua được đây? Vân du tiên tử buồn bã nói. Một viên linh vương đan ngũ tinh đổi lấy chuyện ngũ phái liều chết tranh đấu, vẫn coi như đáng giá. Thiên dương tử cười lạnh nói. Chỉ tiếc là người nọ đã mua đi Vân Du tiên tử khẽ thở dài Thế nào? Phu nhân còn vì thế mà tiếc nuối hay sao? Người nọ tuy rằng không tồi Thế nhưng so ra vẫn kém quan trọng hơn Việc thực lực ngũ đại môn phái suy yếu Có như vậy thì sau này Tân Nhi chấp trưởng môn phái mới thuận lợi hơn nhiều Thiên Du tử thoải mái nói Vân Du tiên tử không quá xác định Phu quân thiếp vừa mới thăm dò người nọ Thế nhưng Thủy Trung không thể nào xuyên qua được tầng khí nguyên hộ thể của hắn, cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, mà người này rất có thể là người mà chúng ta cần tìm trong nhiều năm vừa qua. Thần sắc Thiên Dương Tử ngưng tụ nói, Phệ Độc Dương Hồn, Vân Du Tiên Tử khẽ gật đầu, chỉ ít có năm thành nắm chắc. Đôi mắt Thiên Dương Tử hít lại, nhìn xa xa nói, Vậy nàng đi đi, nếu như thực sự là Phệ Độc Dương Hồn liền cứu hắn, Về phần viên linh vương đan ngụ tinh để cho đám người đó tranh đoạt với nhau là được. Sắc mặt vân du tiên tử vui vẻ. Rõ, phu quân, quang mang màu trắng lé lên. Vân du tiên tử đã xuất hiện cách đó mấy nghìn trượng. Sau đó liền biến mất không thấy. Thiên dương tử nhìn về phương hướng thê tử biến mất. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới bỏ qua ý niệm trước đó. Nơi này phải có người chấn thủ. Thiên Dương tử vừa mới lắc mình rời di, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng, hơi giận nói, Vũ Thái huynh, nếu đã tới cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Quang mang màu vàng lé lên, Vũ Thái đấu đột nhiên hiện lên, khuôn mặt già nua hiện vẻ xấu hổ, cười nói, Thiên Dương lão đệ, thần thông dò xét quả thực rất cao, lão phu đã dốc hết sức rồi mà vẫn bị phát hiện. Trong lòng Thiên Dương tử cũng nhấc lên sóng lớn. Trong hai mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng đậm, biểu tình âm trầm bất định. Vũ Thái đấu hết lần này tới lần khác nhằm Vân Du tiên tử không có mặt mới xuất hiện, thực sự không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì, hơn nữa lão gia hỏa này rốt cuộc đã tới bao lâu, Thiên Dương tử không hề biết rõ. Tuy rằng Thiên Dương tử cũng là một tồn tại vượt qua đại tu sư, thế nhưng trong tình huống thiếu Vân Du tiên tử, độc chiến với vị Vũ Thái đâu? Kẻ ngang dọc chu võ quốc nhiều năm qua này, thực sự vẫn kém hơn một chút. Vũ Thái huynh, lẽ nào muốn đánh lén bản phường chủ hay sao? Ngự khí thiên dương tử không tốt nói. Hắc hắc, đương nhiên không phải, nếu thực sự lão phu đánh lén thì hiện tại sợ là thiên dương lão đệ không còn tâm tình nói hai lời với lão phu rồi. Vũ Thái đấu cười hì hì, không có tới nửa phần phong phạm cao thủ. Càng giống như một tiểu lão nhi trà trộn đầu đường xó trợ, nói thì có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng thâm ý trong đó làm cho thiên dương tử phải đổ mồ hôi lạnh. Hai tay khẽ giơ lên, vẻ đề phòng càng thêm dày đặc, tại hạ giới này, tạo thành uy hiếp đối với thiên dương tử chỉ sợ là chỉ có một mình vụ thái đấu này. Vụ thái huynh tới đây là có ý gì? Thiên dương tử cẩn thận hỏi, cũng muốn có một viên linh vương đan ngụ tinh. Vũ Thái Đấu có điểm mặt dày trả lời. Thân thể Thiên Dương Tử hơi chấn động, tức thì lạnh lùng nói. Đã bán ra, Vũ Thái huynh không phải là không thấy, chỉ sợ đã tới sai địa phương rồi. Hai tròng mắt của Vũ Thái Đấu hít lại, cười ha ha nói. Thiên Dương huynh cần gì phải giấu giếm Lão Phu, thời gian của Lão Phu không còn nhiều. Nếu như trong vòng trăm năm không phi thăng thì chỉ còn để lại một cái xác khô mà thôi. Lão Phu tuyệt đối không có ác ý, chỉ cần một viên linh vương đan ngụ tinh là được, hơn nữa tuyệt đối không lấy không, nguyện dùng vật ngang giá trao đổi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 534, danh Dương Chu Võ một Sắc mặt thiên dương tử có hơi chút thả lỏng tính tình của vụ thái đấu nóng này, không thích quanh co lòng vòng, coi như có phong phạm của tuyệt thế cao thủ. Đấu tâm kế trong mắt Vũ Thái Đấu mà nói hơn phân nửa không đáng một đồng xu. Điểm tính cách này không chỉ là Thiên Dương Tử, mà hầu như toàn bộ chu võ quốc đều biết rõ ràng. Vũ Thái Huynh nói cái gì? Tại hà không nghe rõ. Sắc mặt Thiên Dương tụ không nổi sóng nói. Vũ Thái Đấu không chút hoang mang nói. Thiên Dương Huynh, Lẹo Phu và Phu Phụ các ngươi không hề có ân oán gì quá mức. Trước kia tuy là có chút xung đột, thế nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi hôm nay cả ta và người đều đã sắp hết thọ nguyên tất cả mọi chuyện phàm trần không cần tiếp tục quan tâm tới điều quan trọng nhất trước mắt chính là làm cách nào trước khi thọ nguyên hoàn toàn biến mất phi thăng thượng giới thiên dương tử không hề nói gì chỉ là trong mắt lóe lên một tia dị dạng vũ thái đấu dừng lại một chút rồi nói tiếp đường phi thăng gian nan không gì sánh được Chỉ dựa vào thực lực cá nhân hầu như là chuyện không thể hoàn thành Phải mượn pháp bảo đan được Cho dù là như vậy cũng không thể nắm chắc 10 phần Nhưng nếu như có mấy người trợ giúp lẫn nhau Thì hiển nhiên tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều Nói là nói như vậy Thế nhưng nhân tâm là một cái động không đáy Nếu như thực sự có thể đồng tâm hiệp lực tự nhiên tỷ lệ thành công gia tăng Nhưng nếu trong lòng có mưu đồ Giữa đường sử dụng thủ đoạn gì đó Vậy thì không bằng một người một mình mạo hiểm. Thiên Dương Tử lạnh lùng nói. vũ Thái Đấu mỉm cười. Đó là chuyện hiển nhiên. Bất quá nếu như trước đó tạo ra một đạo cấm chế. Hạn chế hành động của nhau. Như vậy đã giải quyết được vấn đề này rồi. Mục đích chủ yếu của Lão Phu hôm nay chính là muốn thảo luận kết hoạch phi thăng trong thời gian tới với hai phu phụ các ngươi. Lòng nhiệt tình của Thiên Dương Tử có vẻ không cao lắm. Ngay cả đường đều không tìm được, nói chuyện đó có phải là quá không tưởng hay không? Khuôn mặt giá nua của Vũ thái đấu hiện lên một tia tiếu ý nói, nếu như lão phu nói là đã tìm được thì thiên dương lão huynh có tin tưởng hay không đây? Lời này vừa nói ra nhất thời làm cho sắc mặt thiên dương tử ngưng tụ, thần thái không được tự nhiên, bất quá trong lòng vẫn đang tự đánh giá lời nói của Vũ thái đấu rốt cuộc là thực hay giả. vũ thái đấu từ đầu đã định liệu trước thiên dương tử sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình, lại nói. Thế nào? Thiên dương huynh không tin. Không có bằng chứng, làm sao có thể tin tưởng được? Thiên dương tử không hề che giấu. Ha ha, nếu như thiên dương huynh có thể lấy ra linh vương đan ngụ tinh trao đổi với lão phu thì lão phu nguyện ý thêm vào tin tức này. Còn chứng thực đầy đủ, trong mắt vũ thái đấu hiện lên một tia xảo quyệt. Thiên dương tử rốt cuộc trầm mặc lại, không lập tức từ chối. Khi tu vi tới trình độ của bọn họ thì đã không còn chút hy vọng nào đối với hạ giới này rồi. Hy vọng duy nhất chính là phi thăng thượng giới. Bằng không chỉ có thể chờ chết mà thôi. Vô luận là phàm nhân hay tu luyện già, chờ đợi cái chết đến quả thực rất đau khổ. Thấy thần sắc thiên dương tử bất định, trong lòng vụ thái đấu biết đã đả động được. Lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu lam dài chừng ba thước Định hải thần kiếm Thiên dương tử cả kinh thốt, Có thể làm cho tồn tại vượt qua đại tu sư này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới như vậy Thì thanh kiếm này có cấp bậc như thế nào Ha ha Thiên dương huynh quả nhiên biết hàng Chính là kiếm này Lão phu đã phải tốn sức chín châu hai hổ mới có thể từ trung tâm loạn đào hải vực Vượt qua thú đàn đoạt được vào tay Tổng cộng trước sau lão phu đã phải tốn mất 20 năm. Bất quá để lấy được thiên nguyên thánh bảo cấp độ này thì quả thực rất đáng giá. Vũ Thái giấu cười nói. Thiên dương tử vô cùng khiếp sợ. Rõ ràng đã tâm động. Nếu như không phải liên quan tới cấm địa môn phái thì chỉ sợ đã nhà ra rồi. Vũ Thái đấu khẽ cao mày. Cảm giác thiên dương tử vẫn còn đang trần trờ. Thuận tiện nói. Thiên dương huynh, phu phụ hai người song tu tới nay. uy lực khi liên thủ không gì sánh được, coi như là lão phu cũng chưa chắc đã địch nổi, thế nhưng trên tay hai người lại không có tới một kiện bảo bối dùng cho phi thăng, tại thời điểm xuyên qua lỗ hỏng không gian, nếu như bản thân không có thiên nguyên thánh bảo chống lại, cho dù cường thịnh hơn nữa cũng bị cửu thiên nguyên lôi và lực xé rách không gian giết chết, tuyệt đối không thể sống sót nổi. Thiên dương tử cẩn thận dò xét thanh định hải thần kiếm, rốt cuộc đã há quyết tâm nói. Vũ Thái huynh quả thực dùng kiếm này trao đổi sao? Vũ Thái đấu nghe lời này có chút mất hứng nói. Lão Phu nói là làm, khi nào đã phản lại lời của mình? Tốt, nếu như Vũ Thái huynh đã thẳng thắn như vậy, nếu như ta tiếp tục từ chối thì thực sự đã làm kiêu rồi, vậy thì theo ta. Thiên Dương Tử Như hà quyết tâm rất lớn nói. Thiên Dương Tử tự hỏi đơn đã độc đấu thì chính mình xác thực không phải là đối thủ của Vũ Thái đấu. Thế nhưng lực tự bảo vệ mình vẫn có đủ, càng có thể làm cho đối phương chịu thương nặng. Huống hồ chính mình còn chưa dùng tới đòn sát thủ, không cần phải quá mức sợ hãi. dứt lời, thiên dương tử bay đi, khuôn mặt giá nua của vũ thái đấu hiện lên vẻ mừng rỡ, vội vàng theo sau. Tốc độ phi hành của hai đại cao thủ vô cùng kinh người, chỉ trong mấy hơi thở đã xuất hiện cách đó hơn 10 dặm, thiên dương tử đột nhiên dừng lại. Cụ thái đấu phát ra nguyên thức thăm dò, không hề phát hiện được cái gì. Trên thực tế khu vực này hắn đã từng đi qua mấy lần, chưa bao giờ phát hiện ra điều gì khả nghi. Khí nguyên không cao không thấp, địa hình lòng trào hơi thấp, hoàn cảnh rất bình thường. Trong phương viên trăm dạng thậm chí còn xuất hiện thợ săn phàm nhân, vị trí rất bình thường, chỉ là rìa ngoài một sơn mạch nho nhỏ mà thôi. Nói chung loại địa phương như thế này sẽ không làm cho bất cứ tu luyện giả nào chú ý, khi phi hành cũng chỉ lướt qua, tuyệt đối không sinh ra ý tưởng gì đó. Thiên Dương tử nhìn thoáng qua nói, Vũ Thái Huynh, theo sát ta, ở đây có chín đạo kết trận, coi như là tu vi đế giai cũng không nhất định có thể vượt qua được. A, lợi hại như vậy. không phải là cửu tôn hàng long trận do thủy tổ chu võ vương của chu võ quốc sáng tạo ra thời thượng cổ đấy chứ sắc mặt vũ thái đấu cả kinh nói vẻ kinh hãi hiện rõ trên mặt thiên dương tử không nghĩ tới vũ thái đấu lại biết tới trận này nguyên bản thiên dương tử còn cho rằng cái tên cửu tôn hàng long trận đã hoàn toàn biến mất trong nhận thức của tu luyện giả hạ giới vũ thái huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi chính là trận này ta đi trước Thiên Dương tử hóa thành một đảo quang mang bay đi. vũ thái đấu có chút hưng phấn bay ngay phía sau, một trắng một vàng. Hai đảo quang mang chói mắt giống như hai viên vẫn thạch thiên ngoại rơi xuống, vừa mới tiến vào trong mặt đất liền biến mất không còn. Thổ độn thuật là độn thuật cấp cao, chỉ ít tới linh hồn dai mới có thể tu luyện, hơn nữa rất khó tinh thông. Bất quá tới cấp độ như Thiên Dương tử và vũ thái đấu, Dù là loại độn thuận này cũng không hề khó khăn gì, tuy rằng không bằng độn thuật như trên không trung bình thường, cũng không thể nhanh như vậy, nhưng thi triển ra vẫn rất thành thạo thoải mái. Khi tiến vào sâu trong lòng đất, tốc độ thoáng chậm lại, nhưng như vậy cũng đã rất nhanh, càng tiến xuống sâu hơn, vụ thái đấu càng thêm kinh ngạc. 100 trưởng, 200 trưởng, 300 trượng, tiếp tục tiến sâu vào trong lòng đất 1.700 trượng mới dừng lại. Vụ thái đấu lần đầu tiên tiến xuống lòng đất sâu như vậy, 1.700 trưởng đã tương đương với hơn 10 giảm rồi. Trên mặt đất thì 10 giảm có thể không là cái gì, tu luyện giả địa vương dai chỉ cần trong thời vài cái trước mắt liền vượt qua. Thế nhưng hiện tại ở trong lòng đất thì hoàn toàn không giống rồi. Đối với tu luyện giả hạ giới mà nói, đây chính là khoảnh cách phi thường sâu, trong vòng 300 trưởng không có gì đặc biệt. Thế nhưng một khi tiến xuống dưới 300 trượng, quanh năm tích lũy địa nguyên lực và âm cực lực nên các loại lực lượng này trở nên phi thường nồng đậm, mà chúng không tồn tại với nguyên lực bình thường của tu luyện ra sẽ dần dần ăn mòn. Tu vi yếu một chút tuyệt đối không thể tiến vào độ sâu như vậy, sẽ phải thủ thương, thậm chí bị giết chết. Chỉ có loại cao thủ đẳng cấp giống như Thiên Dương Tử và Vũ Thái Đấu mới có thể thong dong tiến sâu tới như vậy. Thiên Dương tự coi như quen thuộc. Còn vụ thái đấu thì chỉ hơi kinh ngạc. Rốt cuộc hai người tiến vào trong một gian mật thất ngầm. Gian mật thất này nhìn không lớn lắm. Nhìn qua một lượt cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng vụ thái đấu phải hít một ngụm lương khí. Bởi vì ẩn trong nơi này không phải là nguyên khí thông thường mà chính là thánh nguyên. Mật độ cũng cao tới kinh người. Bốn phía mật thất trồng không ít loại linh thảo dây leo. Rất nhiều đều là linh thảo nghìn năm, thậm chí là ba nghìn năm, có một số ít là những linh thảo hầu như đã tuyệt tích. Đầu cùng của gian mật thất rộng lớn này là một căn phòng nhỏ. Khi thiên dương tử tiến tới mở cửa, vũ thái đấu lại một lần nữa kinh hãi. Lâm khiếu đường đứng trên đỉnh ngọn núi, nhìn đám tu luyện giả chu võ, trên mặt hiện lên nụ cười nhờ... Từ lúc cạnh tranh mua được Linh Vương Đan Ngụ Tinh, Lâm Khiếu Đường đã biết chính mình không thể nào rút lui dễ dàng rồi. Lâm Khiếu Đường không phải là không nghĩ qua, lấy xong khối toái phiến thứ 9, lập tức rời đi. Thế nhưng trở lại đường cũ đã không có khả năng, khi vượt qua luyện ngục hành lang gấp khúc Lâm Khiếu Đường liền biết đó là thông đạo một phía. Muốn trở lại Nam Xuyên Giới thì chỉ có thể đi đường vòng, vượt qua toàn bộ đại lục. Từ dìa hải vực vượt qua, đây là phương pháp trở lại duy nhất. Mà một khi tiến vào trong hải vực sẽ phải đối mặt với lực lượng tu luyện chân chính của Chu Võ Quốc. Rất có thể dẫn tới tình trạng xung đột mạnh mẽ nào đó. Thiên Dương Tử và Vũ Thái Đấu đã tới đỉnh cao nhất. Có thể không cần lăn lộn tại hải vực, mà chuyển thẳng vào trong nội lục. Ngoài nguyên nhân ở chính bọn họ ra thì nguyên nhân lớn nhất là nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa đối với bọn họ cũng vô dụng. Mục tiêu duy nhất hiện tại đó là phi thăng Thế nhưng đại quân hơn 10 vạn tu luyện giả chu võ quốc có tới 2 phần 3 ở trên hải vực Có một số địa phương tập trung vô cùng dày đặc Lâm khiếu đường tình nguyện đối phó với một người thiên dương tử hoặc là vũ thái đấu cùng không muốn đối phó với hơn 10 đại tu sư Đối phó với một người thì dù không thắng cũng có thể chạy trốn Đánh thắng tự nhiên là tốt Dù sao đối thủ chỉ có một người Con đường để lựa chọn có rất nhiều. Thế nhưng đối mặt với hơn 10 vạn tu luyện giả vây giết. Tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đó chính là chiến đấu vĩnh viễn. Một người nối tiếp một người. Điều này vẫn còn coi như tốt. Vạn nhất hơn 10 người. Thậm chí trăm người đến một lượt. Lâm khiếu đường tự hỏi chính mình không có thực lực hoành tảo thiên quân. Quét ngang nghìn quân. Nếu đã không tránh được. Lâm khiếu đường chỉ có hai lựa chọn. Một là ẩn nấp cẩn thận. Biến mất một đoạn thời gian dài Sau đó lặng lẽ quay trở lại Nhưng nếu như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian Ít nhất phải có hơn 20 năm Quá lãng phí thời gian Huống hồ lâm khiếu đường cũng rất lo lắng thương thế của Uyển Nhi Lựa chọn thứ hai chính là uy hiếp Hoàn toàn bộc lộ rõ thực lực của mình Sau đó truyền bá ra ngoài Hình thành loại uy áp vô hình Không cần chiến đấu nhưng có thể khuất phục đối phương Thanh niên mặc tử bào đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt thong dong nhìn đám tu luyện giả huyền phụ bốn phương, trên mặt mang theo nụ cười tựa có như không. Xung quanh chia rõ làm bốn phương khác nhau, phân biệt là lão giả khô quát và thanh niên họ giang của minh quỷ phụ, thái tương chân nhân và mạc côn của thiên bản tông, đám nữ tu của thanh phong môn và thường bạch sơn của cuồng võ môn, còn có một thanh niên mặc trường bào màu xám, vẻ mặt vàng như nến. Thanh niên này tận lực ẩn tàng tu vi, bề ngoài thì chỉ giống như địa vương giai sơ kỳ mà thôi, thế nhưng lâm khiếu đừng có thể thấy rõ khí nguyên cường đại của người này, tuyệt đối không kém hơn đại tu sư. Lâm Mộ chỉ là một vô danh tiểu tốt, cư nhiên bị nhiều đại nhân vật theo chân như vậy, thực sự là vinh hạnh. Nhìn bốn phía xung quanh, lâm khiếu đừng thản nhiên cười nói, giao ra linh vương đan ngụ tinh, có thể thả cho ngươi một con đường sống. Lão già khô quát trực tiếp nói, trên khuôn mặt khô gầy hiện ra vẻ âm trầm. Biểu tình lâm khiếu đừng lãnh đạm, không hề có chút ý giận dữ nào, tự nhiên không phải. E ngại, chỉ là hiếu kỳ hỏi ngược lại. Chư vị đều vì đan dược này mà tới, nhiều người như vậy mà đan dược lại chỉ có một, thiếu để chia a. À... Cho dù lâm mộ có dao ra thì chỉ sợ rằng người cầm đan dược trong nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Chúng nữ tu thanh phong môn nhất thời hiện lên vẻ kỳ dị. Đôi mắt đẹp của Hoàng Thiến hơi híp lại nói. Chư vị tiền bối, thanh phong môn chỉ cần thượng phẩm nguyên thạch của người này. Đan dược tuyệt đối không đoạt. Đám tiểu nương tử này cũng rất thức thời. Mà côn tham lam nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hoàng Thiến. chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 535 danh dương chu võ 2 lão già khô quát bùng phát khí nguyên ngự khí băng lãnh thái đạo hữu ngươi nói nên làm thế nào thái tương chân nhân ha Hả cười khô minh đạo hữu ai trước cũng như nhau chỉ là đan được kia phân phối như thế nào đây khuôn mặt già nua của thường bạch sơn hơi giật một chút nói nhị vị đạo hữu Thường Mộ có một biện pháp. A, biện pháp gì? Lão già khô minh thượng nhân hiếu kỳ hỏi. Vài tên tu luyện giả xung quanh đều hiện lên vẻ kỳ dị, không biết có biện pháp nào làm cho mọi người có thể phân phối được một viên đan dược đây. Thường Bạch Sơn không chút hoang mang, lạnh lùng liếc mắt nhìn người thanh niên mặc tử bào đứng trên đỉnh núi nói, "Chư vị đồng loạt ra tay, giết chết người này." Sau đó tự thi triển thần thông tìm kiếm Ai lấy được trước thì chính là của người đó. Thái tương chân nhân và khô minh thượng nhân nhìn nhau, còn tưởng rằng có biện pháp tinh diệu nào đó, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Biện pháp này cho dù không nói thì đến lúc đó mọi người cũng sẽ tự hành động như vậy. Mà côn và thanh niên họ giang lộ vẻ mặt xem kịch vui. Hai người cho dù có địa vị rất cao trong môn phái, thế nhưng luận và thực lực thì không thể nào so sánh được đám đại tu sử ở đây. Còn kém quá xa, hai người bề ngoài xem ra là địa vương giai trung kỳ, thế nhưng cơ sở không bền chắc, nhiều nhất chỉ tương đương với địa vương dai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi.